Đoạn vân cười khẽ nói, ta không hề cảm nhận được uy hiếp của đám người bên các ngươi, ngươi thật sự muốn tiến hành một đấu một với chúng ta à? Ma o câu vung tay, khí thế cường đại lao thẳng tới đoàn người đoạn vân, đoạn vân nhẹ nhẹ vung tay lên, nhẹ nhàng quét sạch khí thế cường đại của ma o câu, ta ta cũng không lừa các ngươi, thủ hà của ta không ai có dai vị vượt qua cấp bậc ma vương. Ta hy vọng ngươi có thể cho phép chúng ta dùng số lượng để đền bù cho việc giai vị thấp kém của chúng ta. Nếu số lượng có thể đền bù cho giai vị thấp kém, vậy hơn 10 ước nhân loại trên đại lục của ngươi chẳng phải hay hơn sao? Đoạn Vân vung tay lên. Những đội quân tác chiến đã chuẩn bị sẵn của Đoạn Vân lúc này xuất hiện phía sau lưng hắn. năm ma sủng, dưới sự ra lệnh của Đoạn Vân. năm người đám phì tử bay đến trước mặt Đoạn Vân. Ma o câu đội trưởng. đây là năm ma thú thủ hà của ta giai vị của họ vẫn còn rất thấp ta định để cho họ nghênh chiến với một vệ sĩ bình thường của ngươi ma o câu cẩn thận đánh giá năm ma sủng một phen rồi nghiêm trang nói có thể năm đầu ma thú trên đại lục thôi mà có gì to tát đâu có tới đây thêm 100 tên ta cũng không lo mười thần long đây là 10 con thần long của bộ tộc thần long cử long ma long Bây giờ còn thần long nữa à, ma thú hình rắn mà thôi, hy vọng giai vị của chúng đừng quá thấp. Đến lúc đó trang bị ma long của chúng ta cũng có thể đổi thành trang bị thần long rồi. Ma o câu xem ra rất khinh thường 10 đối thủ này, đoạn vân cười cười, khẽ gật đầu. Tiếp tục chỉ vào Ni Khả và Âu Đặc Tư nói, đây là thần long hoàng, đây là thần long công chúa, cha con họ hy vọng có thể khiêu chiến một ma thần vệ. Đây là thiếp thân hộ vệ của ta Hắn muốn chọn riêng cho mình một ma thần vệ Tám tên này đều là quân chủ lực vũ lực trên đại lục Đoạn vân ghê tởm Ngươi dám cho đàn bà của ngươi ra trận Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta sẽ hạ thủ lưu tình với đàn bà sao Nhìn ni khả và hai đại yêu nữ của đoạn vân Ma thần vệ đội trưởng ma o câu cảm thấy bị vũ nhục rất lớn Ma thần vệ cường đại chẳng lẽ không có dũng khí đấu với vài nữ tử Ni khả quay về ma o câu cười nhạt nói. Hơn nữa uy áp thần long cường đại cũng xông thẳng về phía tên ma thần vệ đối diện. Sau khi cảm nhận được khí thế cường đại của Ni khả, ma thần vệ đội trưởng cũng ngậm miệng lại. Uy áp thần long hậu dai mặc dù chẳng có nhiều ảnh hưởng với ma thần vệ cấp 17. Nhưng chỉ với uy áp này bất kỳ tên ma thần vệ nào cũng sẽ không phủ nhận Ni khả có tư cách đấu với chúng một trận. Để chờ các đệ huynh của ta giết sạch từng người trong đám thủ hà của ngươi xong Ta sẽ đấu với ngươi Tên gia hỏa ngỗ nghịch dám chống lại ý chỉ của ma thần bệ hạ Đến lúc đó Ta hy vọng ngươi có thể xuất ra một dũng khí của nam nhân Ma o câu vẻ mặt xa sầm nói với đoạn vân Được ma o câu giá hiệu Một tên ma thần vệ phi thân về phía trước khoảng 10 thước Ứng chiến lần này Đoạn vân cho tám nô lệ của mình tiến đến nghênh địch, đại băng sơn, băng hệ thần vương, hỏa long số một, hỏa hệ thần vương, bốn đầu quang minh thần hổ, hai đại yêu nữ thị nữ của đoạn vân, kiến cẳng an, rìa và con nhện a chu, tám nô lệ này giai vị thực lực toàn bộ đều ở mức thần vương trung giai còn dựa vào nội đan cường đại, đại băng sơn, hỏa long số một. và hai đại yêu nữ thị nữ của đoạn vân đều có thể phát huy lực chiến đấu đỉnh giai, còn bốn đầu quang minh thần hồ cũng có lực chiến đấu hậu giai. nói cách khác, để tám tên gia hỏa này nghênh chiến một ma thần vệ cũng có xác suất thắng lớn hơn số không. để đảm bảo họ có đủ không gian chiến đấu, đoạn vân mang theo đám thủ hạ bay về phía sau, sau đó dừng lại trên không trung. Còn tám nô lệ của đoạn vân và tên ma thần vệ kia đều ngửa mặt lên trời chờ đợi cuộc chiến. Dưới sự gia hiệu của đoạn vân, tám đại nô lệ hướng về phía tên ma thần vệ phát khởi tiến công. Đại băng sơn lao lên đầu tiên, hắn dùng một tốc độ khá kinh khủng hướng thẳng vào tên ma binh vệ bay lướt tới. Còn cách tên ma thần vệ chỉ khoảng 20 thước. Đại băng sơn biến thân thành băng long, băng long hé miệng. Phun một đòn băng công kích vào tên ma thần vệ, nhưng tên ma thần vệ tự hồ rất tự tin vào phòng ngự của mình. Hắn không tránh, khẽ cười một tiếng, hai quyền chắp trước ngực tạo thành chữ thập, rồi bung ra mãnh liệt. Một vòng năng lượng hộ thể cường đại lúc này tự nhiên được hình thành quanh người hắn. Hàn khí công kích của Đại Băng Sơn đã hoàn toàn bị vòng năng lượng chặn đứng. Vòng năng lượng của tên ma thần vệ lúc này đóng kết thành một tầng băng dày Trên người tên gia hỏa đó lại phát ra năng lượng cuồng bạo, Một loại khí tức tử vong màu đen. Điên cuồng phẫn nộ gào thét. Tên ma thần vệ mở vòng năng lượng ra ba phần. Rồi trực tiếp chấn nát tầng băng dày đóng trên vòng năng lượng. Những khối băng khổng lồ tới tấp vỡ ra đổ xuống. Những khối băng lạnh vô cùng. Khi rơi xuống đất. Trực tiếp đóng băng phạm vi hơn 10 thước đất. Ngay lúc ma thần vệ phá vỡ khối băng của đại băng Sơn. Trong nháy mắt hỏa long số 1 thấy có cơ hội đem bùn mạng chân hỏa cấp bậc thần vương của mình phun vào tên ma thần vệ. Đó là chân hỏa hỏa hệ do thần vương dùng bùn mạng nội đan mà phóng ra. Nhiệt độ đã đạt tới trên vạn độ vô cùng kinh khủng. Độ chảy của sắt cũng chỉ hơn 1.000 độ mà thôi. Do đó loại lửa siêu nóng này cơ hồ có thể hòa tan bất kỳ thứ gì trên đời. Tên ma thần vệ đó mặc dù cường đại. Nhưng hổ thể năng lượng của hắn sau khi trải qua hai công kích cực lạnh rồi cực nóng lúc này trở nên rất yếu ớt. Sau khi hỏa long số một thu hồi lở về, Angelina đấm thẳng một quyền vào vòng năng lượng của tên ma thần vệ. Sau khi lực lượng cường đại của kiến thần qua đi, vòng năng lượng mang theo khí tức ma hóa và tử vong. Bị phá tan tành. bốn đầu quang minh thần hổ lúc này đã ở trên tên kia. Họ trực tiếp biến thân thành cự hổ. quay về tên ra ma thần vệ tung ra những cú chảo mãnh liệt không kịp phòng bị tên này bị chúng vài hồ chảo. nhưng lực công kích thần vương hậu giai cũng không thể sinh ra thương tổn gì với hắn hắn liên tiếp đấm ra bốn quyền đánh văng bốn con cự hồ nhưng hắn vừa đánh bay bốn con cự hồ thì tấm lưới nhện của a chu đã chụp xuống người hắn tên ma thần vệ dính phải tấm lưới có khả năng trói cứng cơ thể hắn lại hắn vừa mới dính vài đòn của đại băng sơn Hỏa long số 1 và Angelina, người hắn bị bài vết tiểu thương, đại băng sơn và hỏa long số 1 là long, mà long chảo cũng chẳng dễ nuốt, còn Angelina là đàn bà của đoạn vân, năng lượng trong cơ thể khá cao, đối với một tên gia hỏa tạm thời không thể động đậy thì nàng sẽ không khách khí, nàng trực tiếp nhằm vào mắt tên đó mà đánh, nhưng cuối cùng cũng chỉ làm rách chút mí mắt của tên kia. Chỉ trong tích tắc đã bị rơi vào thế hạ phong Tên ra hỏa với khí tức ma hóa trở nên điên cuồng Hắn hét lên một tiếng Ma khí trên người đại phát Năng lượng hắc ám hệ có tính ăn mòn lúc này phá tung tấm lưới của A Chu Nhưng phá lưới của A Chu hắn cũng phải một giá nhất định Da của hắn đã hẳn lên những vết máu Những vết thương trên người tên ma thần vệ càng kích khởi ma tính của hắn Hắn bắt đầu trở nên điên cuồng Không ngừng công kích cuồng bạo đám thủ hà của đoạn vân. Hắn toàn tung ra chiêu thức tàn nhẫn. Đại kiếm chém loạn. Ma hóa công đánh tứ phía xung quanh. Khí tức điên cuồng bắn ra khắp nơi. Dưới sự công kích điên cuồng của hắn. Đại băng sơn không kịp đề phòng bị chém trúng một kiếm. Vết thương vừa bị chém biến thành hắc sắc. Loại năng lượng mang theo ma khí cường đại có tác dụng ăn mòn của hắc ám hệ. Nhưng lúc này lửa của hòa long số một phát huy tác dụng rất lớn. Lửa của hắn trực tiếp đốt cháy một phần thân thể của tên ma thần vệ, cũng đốt cháy đại kiếm trong tay hắn. Năng lượng hắc ám hệ trên người tên ma thần vệ làm cho lửa của hỏa long số một biến thành hắc sắc. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com. Chương 421, cơ bổn chiến tử ma thần vệ trên người lóe ra khí tức hắc sắc với năng lượng cường đại. Đôi đồng tử lóe lên màu đỏ như máu rất quỷ dị. Bắn ra ánh sáng làm khiếp sợ người khác. Đoạn vân tới giờ mới hiểu vì sao an khuyên mình đừng đối nghịch với ma thần vệ. Đám gia hỏa với số lượng không rõ. Trên người mỗi một tên đều có năng lượng ma hóa cuồng bạo Tác chiến với ma thần vệ giống như tác chiến với cuồng chiến sĩ. Kết cục tuyệt đối không chết thì không thể kết thúc được. Phải biết rằng, bảy đại cuồng chiến sĩ sau khi cuồng hóa tối đa cũng chỉ có thể đề cao thực lực lên nửa giai. Một cuồng chiến sĩ cấp 15 trung giai. Nhờ có Nguyên Anh có thể có lực chiến đấu hậu dai Nếu cuồng hóa thì lực chiến đấu có thể lên tới cấp 16 Có giai vị càng cao cuồng hóa càng có ít tác dụng Chỉ có thể làm tăng giai vị lên một mức nhỏ Đoạn Vân có cảm giác sau khi cuồng chiến sĩ bước vào cảnh giới thần vương Sự cuồng hóa của họ thậm chí có thể sẽ biến mất Còn tên ma thần vệ cấp 17 sơ giai sau khi ma hóa năng lượng tăng vọt lên nửa phần Thực lực có xu thế đạt tới trung giai Đoạn vân thấy ma thần vệ sau khi ma hóa vẫn có ý thức tự chủ nhất định, nhưng loại ý thức tự chủ này cũng rất hàm hồ và không mạnh. Đoạn vân không tính toán ra được, nhưng có thể khẳng định là nó tuyệt đối mạnh hơn so với sự xúc động mà mất đi lý trí. Bọn họ khi ma hóa có công kích đồng đội trong lúc chiến đấu hay không thì đoạn vân không biết, nhưng sau khi ma hóa ma thần vệ không phối hợp với nhau, thậm chí họ rất có thể sẽ cản trở lẫn nhau. Phương pháp luân lưu chiến mà Đoạn Vân đưa ra rất hợp với đám ma thần vệ. Điều này cho thấy vì sao tên ma thần vệ đội trưởng dễ dàng đáp ứng phương pháp chiến đấu của Đoạn Vân đưa ra. Tên ma thần vệ công kích điên cuồng. Còn tám đại nô lệ dưới sự chỉ huy của Đoạn Vân lựa chọn biện pháp tạm thời tránh đi sự công kích trực diện. tám người tản ra chạy quanh tên ma thần vệ vừa ma hóa. Dùng những công kích năng lượng từ xa oanh kích. Trong khi người hắn đang lóe ra khí tức lạ lùng kia. Nhân lúc ma thần vẽ truy kích một hai tên nô lệ thì những tên nô lệ còn lại sẽ lập tức tập trung đánh vào sau lưng của hắn. Tám đại nô lệ mà muốn chiến thắng tên gia hỏa điên cuồng thì chỉ có một phương pháp duy nhất, đó là kiên trì. Ma hóa có thể tăng cường lực lượng, nhưng loại ma hóa này khẳng định sẽ không thể kéo dài. Hơn nữa di chứng về sau sẽ không nhỏ, chỉ cần tám tên thủ hạ dựa vào nội đan, thân thể cường đại. Và tốc độ để đấu với tên gia hỏa điên cuồng Vậy tám tên nô lệ dai vị rõ ràng ở thế yếu có thể tìm được cơ hội chiến thắng Đoạn vân đánh giá hơi thấp uy lực của ma hóa Tên gia hỏa kia sau khi ma hóa tốc độ tăng lên gấp đôi Dựa vào tốc độ kinh khủng Hắn xác định chính xác vị trí của một tên nô lệ Hắn dùng tốc độ đuổi theo và đánh một cú rất mạnh Hắn cũng để mặc cho bảy tên nô lệ còn lại của đoạn vân oanh kích sau lưng hắn Ma hóa làm cho hắn không đếm xỉa gì tới đau đớn, còn dưới tốc độ kinh khủng như thế, lưới của A Chu không có cách nào chụp được tên gia hỏa. Hỏa Long số 1 còn chưa kịp phun lửa đã bị một đạo kiếm khí hắc sắc của tên gia hỏa chém thẳng vào người. Đại Băng Sơn bị tên gia hỏa điên cuồng đấm một cú gói máu, thân thể bị nội thương rất nghiêm trọng. Hắn bất lực ngã xuống, thân thể to lớn của hắn té xuống làm cho cả vùng đất rung rinh. Ngay sau Đại Băng Sơn Hỏa long số 1 trở thành mục tiêu công kích kế tiếp của tên gia hỏa. Hỏa long số 1 có giai vị là hỏa hệ thần vương trung giai. Cho dù có thể sinh ra lực chiến đấu đỉnh giai, nhưng dù sao cũng không thể có lực phòng ngự đỉnh giai. Rơi vào tình thế không có chỗ lùi. Hỏa long số 1 làm gan. Trực tiếp quay người trực tiếp đối diện tên gia hỏa. Rồi ngưng tụ năng lượng toàn thân. Liên tiếp phun những luồng lửa vào thân thể của tên gia hỏa đang bay tới. Lưỡi lửa dài ước chừng 50 thước trực tiếp trùng kín tên ma thần vệ Nhưng tên gia hỏa điên cuồng bay xuyên qua ngọn lửa nóng bỏng Sau một khắc Tên đó đã phá tan lưỡi lửa nóng cháy xuất hiện bên cạnh miệng của hỏa long số 1 Tung ra một quyền mãnh liệt đánh trúng vào hàm dưới của hỏa long số 1 Dưới một quyền siêu mãnh liệt của tên gia hỏa Hàm dưới của hỏa long số 1 bay rời khỏi hàm trên Sau những tiếng rắc rắc Máu từ trong cái miệng biến dạng phun ra như suối Hỏa Long số một không cam lòng đấm bùi một quyền về phía Ma Thần vệ, rồi văng ra ngoài. Sau khi Hỏa Long số một ngã gục, Tên Gia Hỏa lúc này xoay người quay về bốn con hổ phát khởi công kích. Hắn dựa vào tốc độ truy kích bốn con hổ. Khi đuổi kịp một đầu thần hổ, hắn tung quyền đấm cước đá mãnh liệt. Một đầu Quang Minh thần hổ sau khi dính phải 5 6 cú đấm mãnh liệt của Tên Gia Hỏa, xương sống đã bị đánh gãy. Không cam lòng vô lực rơi xuống đất. A Chu và Angelina cũng không được may mắn. Nhân lúc tên gia hỏa điên cuồng công kích đồng bạn các nàng. Các nàng dựa vào khinh công linh hoạt. Thỉnh thoảng đánh cho tên kia vài đòn nghiêm trọng. Cái lưới nhện của A Chu bị tên gia hỏa phá tan 6 lần. Angelina cũng bị tên gia hỏa đánh chúng không dưới 10 lần. Mặc dù các nàng tiêu hao không ít năng lượng của tên gia hỏa điên cuồng. Nhưng sau khi 6 đồng bạn khác bị ngã gục, Các nàng không thể chống đỡ bị tên ma thần vệ đuổi kịp. Rồi hắn đánh cho hai nàng đến nửa chết nửa sống. Tám nô lệ của đoạn vân hoàn toàn ngã ngục. Sau khi chiến đấu chấm dứt, cặp đồng tử màu đỏ pha lẫn đen thẩm quỷ dị của tên ra hòa khôi phục lại đỏ như máu như ban đầu. Còn năng lượng của hắn lúc này đã hạ xuống rất nhiều. Năng lượng của hắn đã bị tám đại nô lệ của đoạn vân tiêu hao. Giai vị thực lực của hắn không còn đến cấp 17. Nhưng hắn vẫn có lực chiến đấu đỉnh ra ai. Tám nô lệ của đoạn vân thân thể dính phải những vết thương khá nghiêm trọng. Đại băng sơn trọng thương. Năng lượng ma hóa cường đại và cuồng Bảo đang tàn phá cơ thể hắn. Ngoại trừ đoạn vân không ai có thể cứu được. Còn hòa long số một thần trí coi như đã mất. Chỉ để thêm một thời gian nữa chắc chắn sẽ chết. Bốn quang minh thần hồ cơ bản đã chết. xương sống chúng bị tên gia hòa điên cuồng đánh gãy. Còn Angelina và Achu cũng bị thương rất nặng. May mà không nghiêm trọng như những người khác. Nhưng nếu đoạn vân không chữa trị thì các nàng cũng coi như tàn phế. Tám nô lệ cấp trung giai. Bốn người có lực chiến đấu cấp hậu giai. Bốn có lực chiến đấu đỉnh giai. Nhưng chiến quả duy nhất của tám người này là toàn bộ ngục ngã. Và chỉ làm cho đối phương giảm giai vị thực lực xuống cấp 16 đỉnh giai. Đương nhiên. Khải giáp ma long trên người tên gia hỏa cũng bị tàn phá te tua. Còn cây long cốt đại kiếm của hắn thì bị phá hủy khi gặp phải ngọn lửa với nhiệt độ cao của hỏa long số 1. Cao tít mày lại. Đoạn vân tạm thời thu tám nô lệ vào thái cực đồ. Bây giờ đã biết sự lợi hại của ma thần vệ chúng ta rồi chứ. Đám quang minh vệ và thần minh vệ không thể nào so sánh được với ma thần vệ chúng ta. Sự cường đại của chúng ta chính là quyền tuyệt đối để chúng ta hoành hành tam giới. Tám thủ hạ ngươi mặc dù rất cường đại, cường đại tới mức có thể đối địch với tam đại ma vương, nhưng ma vương mà đứng trước mặt ma thần vệ cường đại chúng ta cũng chỉ là một con kiến. Ma thần vệ đội trưởng cười nói với đoạn vân, tám đại nô lệ trọng thương ngục ngạ cũng nằm trong dự liệu của đoạn vân, nhưng hắn không ngờ tên ma thần vệ đó sau khi chiến đấu với tám nô lệ của mình lại vẫn còn lực chiến đấu cấp 16 đỉnh giai. Xem ra lời đồn đại ở thần giới về sự kinh khủng của ma thần vệ cũng không phải là lời nói đùa Cố xóa hình ảnh tám thủ hạ bị đánh thê thảm vừa rồi Đoạn vân nói với ma o câu vẻ nghiêm túc Ma o câu Đây mới là trận đấu đầu ngươi đừng đắc ý quá sớm Ta thấy đúng là ngươi chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ Ma o câu vẻ mặt uy nghiêm hắn nhất quyết vô luận tên nam nhân trước mắt có phái bao nhiêu thủ hạ ra đánh Thì bọn chúng cuối cùng chỉ có một kết cục chết Ta hôm nay sẽ cùng ngươi chơi một chuyến. Ma o câu lúc này ra hiệu cho một ma thần vệ khác ra khiêu chiến. Đoạn vân quay về đám thủ há quen thuộc của mình. Lớn tiếng hỏi, ai nguyện ý xuất chiến trận thứ hai? Chúng ta đi. Thiếu ra. Cho chúng ta đánh đi. Chúng ta rất tự tin. Thiếu ra. Vừa rồi chúng ta đã thua một trận. Trận thứ hai ta chắc sẽ đem thắng lợi trở về. Diệp cô thành xin đi đánh. Đoạn Vân hỏi lại một lần nữa, trận thứ hai, chỉ được thắng không được bại, ai có lòng tin chiến thắng mới cho đi, nếu đã sẵn sàng thì giơ tay lên. Khi Đoạn Vân còn chưa kịp dứt lời, tất cả thủ hạ đều giơ tay lên, sở dĩ họ dám giơ tay cũng không phải là mộ quáng tự đại. Tám đại nô lệ của Đoạn Vân đích thật là tổ hợp có lực chiến đấu yếu nhất trong số này, Diệp Cô Thành, cao thủ kiếm thuật đỉnh giai có nguyên anh. Hắn dựa vào năng lượng trong cơ thể có thể miễu sát những tên vượt cấp. Hắn bây giờ nếu muốn miễu sát một tên quang minh vệ hoặc là thần minh vệ thì không thành vấn đề. Những tên này ngày xưa hắn phải vất vả cầm cự. Âu Đặc Tư và Ni Khả. Hai thần long hậu giai. Cho dù không có nguyên anh chỉ có long tinh nhưng dựa vào thiên phú chủng tộc thần long cũng có lực chiến đấu đỉnh giai thậm chí đã cao hơn nữa. Đan Điền còn có một con thần long bé tí. Lực chiến đấu của họ tuyệt đối là cấp 17. Hai người cấp 17 nghênh chiến một tên cấp 17. Phần thắng cho dù không tới 50% nhưng cũng phải trên 40%. Còn 10 thần long cấp bậc thần vương trung giai. Dựa vào thần long nguyên anh và ưu thế chủng tộc thần long, mặc dù chưa có lực chiến đấu của cấp 17, nhưng mỗi một con thần long đều có thể chiến thắng bất kỳ một tên thần vương đỉnh giai nào. 10 tên gia hỏa này chuyên giết người. tuyệt đối sẽ không thua gì tên ma thần vệ ở trong tình trạng điên cuồng sau khi ma hóa. còn năm ma sủng cấp bậc hậu giai thông qua ma sủng khí ước với đoạn vân năng lượng của chúng đã tăng lên cấp bậc rất cao. bất kỳ tên nào trong số năm đầu linh thú này phòng trường đều có thể đánh với một tên thần binh vệ trên trăm chiêu mà vẫn bất phân thắng bại. đạt nhị ba dám nói để bọn họ đối phó với năm đại ma thần vệ cũng không phải là tự đại mà là sự tự tin về lực lượng của mình. Họ lại không phải lo lắng về việc chết trận. Chỉ cần đoạn vân còn ở đó, họ không thể chết được. Đám thủ hạ của ngươi còn tự đại hơn cả ngươi nữa. Nhưng trước mặt ma thần vệ cường đại chúng ta, cho dù bọn ngươi có tự tin tới đâu cũng chẳng làm gì được. Ma o câu cười lạnh, cảm nhận được sự quyết tâm tất thắng của đám thủ hạ. Đoạn vân rất vui mừng, hắn quyết định trận này để cho mười thần long xuất chiến. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com Chương 422, giá cá gia hỏa tuyệt đối thị biệt khuất tử đích 10 đại thần long được Đoạn Vân cho ra trận, mang theo sự vinh dự của cả bộ tộc thần long hùng dũng bay chặt lấy tên ma thần vệ, tám nô lệ của Đoạn Vân ngục ngãi trong trận vừa rồi làm cho 10 con thần long tràn ngập cừu hận với đám ma thần vệ, mặc dù trên danh nghĩa tám tên kia chỉ là nô lệ của Đoạn Vân, nhưng ai cũng biết nô lệ của Trung Hoa gia tộc chỉ là một danh xưng mà thôi. Trong mắt thần long, nô lệ của đoạn vân là chiến hữu của họ, là huynh đệ tỷ muội cùng nhau tu luyện, cùng nhau chiến đấu, ma thần vệ giết đồng bạn họ. Do đó mười thần long bây giờ rất khao khát được báo thù. Mười thần long được đoạn vân từng bước từng bước phát triển lên từ cấp bậc rất thấp. Họ đã trải qua sinh tử, trải qua nhiều gian nan. Họ cũng từng hợp lực khiêu chiến với những cường giả mạnh hơn bọn họ nhiều. Họ tựa như nhanh sói của đoạn vân được phát triển trong cùng một môi trường. Do đó thực lực của 10 đại thần long không có chênh lệch gì. Ngoài ra họ còn có thể phối hợp với nhau rất nhần nhiễn và vô cùng hoàn mỹ. tám đại nô lệ vừa rồi sở dĩ bị ma thần vệ phá nát cũng bởi vì họ không phối hợp nhần nhiễn với nhau. Không giống như tổ hợp 10 thần long và năm ma sủng, 10 con mãng xà chẳng biết điều dám tự xưng là thần long. Nhưng xem ra bề ngoài các ngươi có vẻ tốt hơn ma long đó. Mười tiểu tử tự xưng là thần long kia. Ra tay đi. Nhìn mười đầu thần long uy nghiêm lúc này đã hóa thân thành hình thể cử long. Tên ma thần vệ cũng giật mình. Hắn dám khẳng định loại sinh vật này tuyệt đối cao hơn ma long ở ma giới. Cái đầu rồng uy nghiêm. Long trào sắc như nước. Những long lân long giáp bao phủ cả người lấp lánh vàng. Những đường cong hoàn mỹ của thần long. Nếu thực lực của họ có thể liều mạng với mình một hồi Tên ma thần vệ này dám khẳng định loại sinh vật này tương lai sẽ là một loại thú hoàn mỹ nhất trong tam giới Đáng tiếc Hắn không biết thần long là thần vật Tên ma thần vệ vừa mới dứt lời Mười thần long đã ra tay rồi Bọn họ bu vào luân phiên công kích Họ không thể chọn phương pháp uy áp hoặc là công kích lĩnh vực Mà trực tiếp lựa chọn phương pháp công kích thuần túy dựa vào bản thể Mười thần long hiểu rất rõ uy áp thần long của mình có thể trực tiếp đánh bại những đối thủ đồng dai Nhưng gặp phải loại ma thần vệ cấp bậc cao ngất này sẽ chẳng có hiệu quả gì Còn chiến ký thủy hệ thần vương khi gặp phải sinh vật kinh khủng này cũng chẳng có đủ lực công kích để gây ra thương tích gì Sau những tiếng long minh vang dội, Mười thần long từ mười hướng khác nhau nhắm thẳng vào tên ma thần vệ công kích Lực lượng ngưng tụ đầy ở long trào Khiêu chiến với một cường giả có cấp bậc cao hơn, nếu muốn đả thương địch thủ thì phải tiến hành cận chiến. Bởi vì sức mạnh chỉ có thể phát huy uy lực cao nhất khi cận chiến. Công kích tầm xa chỉ có nước làm tiêu hao năng lượng của mình mà thôi. Long Minh từng lớp từng lớp bao phủ, uy hiếp tâm thần của tên ma thần vệ. Đối mặt với tốc độ kinh khủng và sự uy hiếp ngày càng gần của 10 thần Long, tên ma thần vệ có điều không hiểu. Chẳng lẽ 10 đầu thần long này không sợ phát sinh ba chạm lẫn nhau sao? Tiến hành công kích từ mười phương vị bất đồng như vậy, bình thường sẽ khó mà không ba chạm giữa các thần long. Đang lúc tên ma thần vệ còn phân vân về phương thức công kích từ nhiều phương vị khác nhau của đám thần long thì công kích của đám thần long đã ập đến rất gần, vốn hắn chỉ nhìn chằm chằm vào một thần long ở gần mình nhất. Nhưng khi hắn đem toàn bộ sự chú ý của mình để vào đó thì hắn bỗng cảm giác được sau lưng có sự uy hiếp mãnh liệt. Khi hắn đang muốn xoay người ngăn cản thì bên trái hắn lại cảm giác thấy có sự uy hiếp. Chẳng mấy chốc, hắn ý thức được hắn bị một long chảo thật lớn đánh thẳng vào bên trái. Long chảo thần long thật lớn trực tiếp cào vào bên trái hắn. cú công kích này của thần long rất mạnh. Hắn hơi lảo đảo cố đứng vững trong không trung Dưới dư lực công kích của thần long... Thân thể của hắn bị bắn về phía bên phải vài thước Lại thêm một long chảo tàn nhẫn trục vào sau lưng hắn Không kịp phòng bị Đòn tấn công này đã làm cho tên ma thần vệ choáng váng Kích này đánh văng long cốt đại kiếm ra khỏi tay hắn Những công kích mãnh liệt mặc dù không thể gây cho hắn những thương tổn trầm trọng Nhưng lại làm cho thực lực của hắn tạm thời bị triệt tiêu một phần Mỗi kích đều có uy lực cường đại của cấp 16 đỉnh ra ai Cho dù có phát sinh năng lượng phản chấn Nhưng năng lượng phản chấn cũng chỉ là một loại điều động năng lượng. Ngay sau đó công kích của những thần long khác lần lượt phủ xuống. Cái làm cho tên ma thần vệ buồn bực vô cùng đó là sau một kích thần long sẽ dùng một tốc độ nhanh như thuấn di bắn lên cao hoặc xuống thấp để tránh truy kích. Nếu hắn tập trung truy kích một thần long thì công kích của thần long khác sẽ giải đầy trên người hắn. Hắn không sao tưởng tượng được tại sao thần long hình thể cành càng như thế lại có thứ thân pháp linh hoạt đến như vậy. Đối mặt với tốc độ của thần long, tên ma thần vệ không có phương pháp đối phó Với sự công kích mãnh liệt liên tiếp và trốn truy kích của 10 thần long Tên ma thần vệ càng lúc càng bực mình Mặc dù cấp bậc năng lượng công kích của đám thần long không đạt tới mức có thể gây cho hắn trọng thương Nhưng năng lượng lại vô cùng chính xác Không thể không buộc hắn phải dùng bổn mạng năng lượng để chống cự Đây là một loại công kích thân thể trực tiếp Không phải loại ma pháp công kích vốn hắn rất coi thường. Thân thể công kích buộc thân thể hắn phải tiếp xúc với long trảo của đám thần long. Mà long trảo của thần long thì ngưng tụ năng lượng rất cường đại. Tên ma thần vệ dám khẳng định chất lượng loại năng lượng này tuyệt đối đủ để tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nếu mặc cho loại năng lượng này tàn phá cơ thể thân thể của hắn rất có thể sẽ hư hỏng nhất định. Nếu lỡ mà năng lượng này quá lớn, không chừng hắn còn có thể bị thương nặng nữa. Sự việc càng lúc cùng làm hắn bực mình Hắn vốn nghĩ rằng 10 Đại Thần Long sẽ buộc hắn phải ngạnh kháng 10 lần năng lượng công kích Chỉ cần hắn chịu đựng đủ 10 lần công kích này là có thể điều động năng lượng toàn thân tiến hành phản kích Nhưng sau khi hắn cố gắng chịu đựng 10 lần công kích Lần năng lượng công kích thứ 11 lại xuất hiện ngay lập tức Tên Thần Long phát động công kích hắn lần đầu tiên bây giờ lại đợi ngay sau khi tên Thần Long cuối cùng công kích xong trong nháy mắt lại một lần nữa phát động công kích mới, và rồi kích lần thứ 12, cứ thế tiếp tục được tung ra, nếu hắn tránh được công kích đầu tiên, vậy năng lượng của hắn sẽ không cần phải tự động điều động lên để tiến hành hộ thể, còn nếu hắn không bị thần long đánh chúng phát đầu, thân hình của hắn sẽ ổn định như thái sơn, hắn có thể lập tức phi thân chạy đi, tạm thời tránh né sự tấn công liên miên này của đám thần long, nhưng đáng tiếc là, Phát đầu tiên hắn bị thần long đánh cho lào đảo. Do đó hắn nhất thời không ổn định được thân hình. Mà hậu quả của không ổn định được thân hình là không biết mình sẽ bay về phía nào. Hắn căn bản không thể điều động được năng lượng để thoát ly sự vây khốn của 10 thần long. Hắn rơi vào tình trạng có lực mà không sử dụng được. Hắn đành phải cắn răng chịu đựng đợt công kích điên cuồng thứ hai của 10 thần long. Sau khi tên này thấy đòn luân phiên công kích thứ ba sắp phủ xuống. Hắn cố vùng vẫy, hắn triệt tiêu toàn bộ hộ thể năng lượng, tùy ý cho những thần long công kích mãnh liệt khắp nơi trên người hắn. Khi những công kích mãnh liệt của thần long giải đều trên người hắn, hắn bị một thần long đánh bay. Tên ma thần vệ định lợi dụng tình huống này lao về phía một thần long đang sắp sửa phát động công kích vào hắn để phản kích. Khi vừa bị đánh bay, hắn vốn tưởng nhân cơ hội này có thể điều động năng lượng để phản kích. Nhưng đáng tiếc là vì hắn triệt tiêu mất hộ thể năng lượng. Long trảo của thần Long với năng lượng cường đại đã cào mạnh vào cơ thể hắn và năng lượng cường đại của thần Long tràn vào cơ thể hắn. Năng lượng thần Long mặc dù không cường đại như chân khí của Đoạn Vân, nhưng chớ quên thần Long chính là do Đoạn Vân dùng máu mà cải tạo thành một sinh vật hoàn mỹ. Kinh mạch của họ đang chảy một dòng máu mang theo năng lượng đặc hữu của bộ tộc thần Long. Loại năng lượng này cường đại hơn ma lực của bất kỳ sinh vật nào trên đại lục, nếu năng lượng chân khí của đoạn vân là cấp 10, vậy chân khí hóa đấu khí của Diệp Cô Thành sẽ là cấp 8. Còn thần lực của bộ tộc Thần Long tuyệt đối vượt qua 7 cấp rưỡi, những ma lực hoặc đấu khí bình thường trên đại lục đến cả cấp 3 cũng không thể đạt đến, hắn đã tính toán sai lầm khi triệt tiêu năng lượng hổ thể. Đoạn vân chỉ cần dùng có một chút xíu chân khí rót vào huyệt đạo đối thủ là có thể làm cho đối thủ không thể nhúc nhích. Còn thần long trực tiếp ngưng tụ đại bộ phận năng lượng đánh vào trong cơ thể của tên ma thần vệ. Việc này quả là một loại tai nạn cho tên ma thần vệ. Tên ma thần vệ vì muốn thoát khỏi năng lượng áp bức của 10 đại thần long. Hắn lựa chọn việc triệt tiêu hộ thể năng lượng. Kết quả rõ ràng đã làm cho đại lượng thần lực của thần long tiến vào cơ thể hắn. Khi thần lực của thần long vừa tiến vào trong cơ thể, nó trở nên cuồng bạo vô cùng. Năng lượng cuồng bạo phá hỏng gân mạch của tên ma thần vệ. Thần lực của thần long bắt đầu rằng co với năng lượng ma hóa của tên ma thần vệ. Nói cách khác, năng lượng của tên đó sắp bị phong ấn. Khi hắn bị đánh bay và muốn điều động năng lượng, hắn hoảng sợ phát hiện ra năng lượng trong cơ thể hắn không thể điều động lên được. Hắn chỉ còn cách chịu đựng bị long trảo của đám thần long liên tiếp cào nát. Những cú cào này làm cho năng lượng trong cơ thể tên ma thần vệ càng cuồng loạn xáo trộn. Hơn nữa vì năng lượng của 10 thần long tương đương với năng lượng ma tính. Một kích của thần long có thể làm tăng thần lực của thần long trong cơ thể của tên ma thần vệ. Tên gia hỏa đã sắp đến mức không thể nhúc nhích. Lúc này hắn nghĩ tới ma hóa. Nhưng năng lượng của hắn đã không thể điều động được nữa. như vậy làm sao mà tiến hành ma hóa hắn bất lực bị mười thần long bao vây chặt vào giữa long trào sắc bén của mười thần long không ngừng liên tục cào cấu cứ sau một cú trục của thần long thần lực của thần long trong cơ thể hắn lớn mạnh lên vài phần còn năng lượng ma tính trong cơ thể hắn lại giảm bớt đi vài phần dưới mắt những ma thần vệ khác tên ma thần vệ này hoàn toàn không hiển lộ nửa điểm thực lực bị mười thần long bạt tới bạt lui Hơn nữa sau khi triệt năng lượng hộ thể, tên ma thần vệ đó tựa như một bao cát, mặc cho đám thần long tùy ý đánh đấm. Phương châm tác chiến của mười thần long không hề thay đổi. Họ tiếp tục thay nhau dùng long trảo ẩn chứa năng lượng cường đại oanh kích vào thân thể tên ma thần vệ. Hết cú này tới cú khác, một lượt tiếp theo một lượt khác, hoàn toàn không hề có dấu hiệu đình chỉ. Đoạn vân truyền âm cho chúng biết năng lượng của tên ma thần vệ bị thần lực thần long của họ ngăn chặn lại rồi. Căn bản không phát huy được. Do đó bọn họ phải trực tiếp dùng loại phương thức này ép tên kia tới chết. Ở vòng công kích thứ 10 của thần long đến lượt tên thần long thứ ba, Tên ma thần vệ đột nhiên điên cuồng gào thét. Ngay sau đó, bùng một tiếng nổ lớn. Thân thể tên ma thần vệ vỡ tung nát bấy. Đoạn vân và cả đám thủ hà của hắn quay ra nhìn nhau chết lạng người. Họ không thể tin vào kết cục như vậy. Chiến đấu mà cũng có trường hợp như vậy sao? Đoạn vân trong lòng sớm có chuẩn bị. Hắn lúc này lợi dụng thần thức cường đại thu lấy phần thân thể chưa bị nát. Cộng với linh hồn của tên gia hỏa vừa bị thần lực thần long giết chết. Cộng với thần lực thần long lẫn với ma tính năng lượng vừa bị nổ tung ra. Tất cả thu vào thái cực đồ. Tên ma thần vệ bị chết một cách oan uổng nhất từ trước tới nay. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio Chương 423, vô địch tổ hợp tiên ma thần vệ vừa chết làm cho những tên khác giật mình. Một ma thần vệ cường đại là thế lại bị 10 đầu thần long dùng loại chiêu thức đơn giản này trực tiếp ép nổ tung. Thật sự việc này làm người ta khó có thể chấp nhận được. Sắc mặt ma thần vệ đội trưởng ma o câu khá là khó coi. Trong lòng hắn tràn lên một nỗi căm hận vô bờ bến. Một ma thần vệ là biểu tượng cho quyền lực tuyệt đối của ma thần. Vậy mà tên ma thần vệ này chưa kịp phát huy được thực lực. Đã trực tiếp bị mười đầu thần long chẳng biết dai vì ép cho nổ tung. Điều này làm cho hắn không biết phải trở về nói năng ra sao với ma thần đại nhân. Chẳng lẽ lại nói họ gặp phải đối phương với số lượng rất đông vây công. Sau đó tổn thất sao. Hắn hiểu rất rõ trong 10 tên thủ hạ thần long của đoạn vân thì mỗi một tên đều có giai vị tuyệt đối chưa đạt tới cấp 17. Thậm chí rất có thể còn chưa đạt tới cấp 16 hậu giai Ma O Câu cũng đoán được một vài nguyên nhân. Hắn đã hoài nghi về năng lượng nhìn như vô hại trên long trảo của mấy con thần long. Nếu không đoán sai thì đây tuyệt đối là năng lượng cao cấp nhất mà hắn từng thấy. Đó là một loại năng lượng mới. Loại năng lượng này có thể bằng vào dai vị thấp mà sinh ra thương tổn cho cường giả cao cấp Nếu không phải vì có dai vị thấp Thì hắn dám khẳng định một con thần long có thể miễu sát một ma thần vệ Mười thần long của ngươi quả nhiên không đơn giản Ta hy vọng ngươi có thể phái ra hai thủ hạ thần long khác của ngươi Ma O Câu đã quyết định bắt một vài thần long hiến cho ma thần bệ hạ Để cho ma thần bệ hạ tiến hành nghiên cứu loại năng lượng trong cơ thể họ Đoạn Vân ngẫm nghĩ một lát, nhìn nhìn Ni Khả và Âu Đặc Tư rồi phản đối, không thể được. Ta đã có sự an bài riêng cho bọn họ. Trận kế tiếp, ma thần vệ phải đối mặt với năm ma sùng của ta. Tiểu Phi Hiệp, năm người các ngươi lên đi. Được thôi, ma o câu cho rằng sớm muộn gì cũng lại một lần nữa sẽ gặp hai đầu thần long này. Bất tất phải nóng vội, năm người các ngươi phải cẩn thận một chút. Nếu cảm thấy không thể thủ thắng thì cũng đừng quá xính cường. Nếu bị thương quá nặng thì thời gian tu dưỡng của các ngươi có thể sẽ phải dài thêm một chút đó. Khi chưa bắt được tên ma o câu thì ta cũng không thể hao phí chân khí chỉ thương cho các ngươi. Đoạn vân thông qua thông đạo ma sủng nói với bọn họ, chúng ta biết rồi. Năm tên gia hỏa cũng đồng loạt trả lời đoạn vân. Trong đầu bọn chúng đều có chung một ý nghĩ, chết thì chết. Cho dù lão đại không thể lập tức trị liệu cho chúng. Thì cứ đóng băng lại rồi khi có thời gian trị liệu cũng chẳng có gì khác nhau cả. Khẽ cười một tiếng. Đoạn vân nói. Các ngươi đi đi. Năm ma sủng xếp thành một hàng. Đứng trước mặt tên ma thần vệ. Cách khoảng 200 thước. Trước khi bắt đầu chiến đấu. Họ lại bày ra cái trận hình quái dị của mình. vì tử đứng phía trước nhất lè lưỡi. Tiểu phi hiệp đứng chính diện sau lưng vì tử nắm tóc hắn. Đạt nhĩ huynh đệ hai tay để vào ngực tiểu phi hiệp. ngữ ma vương đứng trên vai đạt nhĩ huynh để ôm quyền ra một thế thủ sau đó tất cả cùng kêu lên chúng ta là năm ma sủng siêu vô địch của trung hoa gia tộc bọn chúng còn hao phí một chút năng lượng để làm cho hình ảnh nhố nháng ấy lóe sáng lên một chút nhưng đáng tiếc đối phương lại không có tâm tình hâm mộ cái hình họ vừa xếp tên gia hỏa đó trực tiếp tung ra một đòn công kích cực mạnh về phía họ năm ma sủng liền tản ra Rồi ngay sau đó lại lần nữa tập hợp lại. Lần này bọn chúng xếp thành một biểu tượng so với lúc trước thì đẹp hơn nhiều. Phì tử biến thân thành một đại địa chi hùng cao tám thước. Ngưu Ma Vương đứng trên người phì tử. Còn tiểu phi hiệp làm đại bàng dương cánh. Điểm nhẹ vào sừng của Ngưu Ma Vương. Đạt nhĩ vinh đệ đứng hai bên. Một tiếng gầm long trời. Ngưu Ma Vương, tiểu phi hiệp. Đạt nhĩ vinh đệ đều biến ra bản thể của mình. Sau một tiếng hô của tiểu phi hiệp Năm ma sủng liền phát ra công kích về phía tên ma thần vệ đang vọt tới Tiểu phi hiệp phi thân dựng lên Bay chéo về phía trước Hai đại hắc long huynh đệ Hướng sang hai bên Né khỏi tên ma thần vệ đang lao thẳng tới Trong tích tắc đó Phì tử phun ra một cái viên đạn thú vương bắn thẳng vào đối thủ Phì tử lướt xuống phía dưới bay lướt đi Còn ngưu ma vương biến thành bản thể Cái mũi trâu phun lửa, móng chân sau đạp đạp xuống đất rất có quy luật. Người đầu tiên tấn công ma thần vệ là Tiểu Phi Hiệp. Từ phía trên hắn bắn tới một phong hệ công kích. Đó là một chiến ký thần vương do một thần vương phong hệ hậu dai phát ra phong thần vương chi nhận lưỡi đao gió sắc bén của thần vương. Khi tên ma thần vệ vừa vọt tới, đột nhiên thấy năm ma sủng bay đi tứ tán, ngay lập tức liền giảm tốc độ lại. Nhưng thấy ngưu Ma Vương với cái đầu trâu vẫn đứng nguyên tại chỗ rậm chân, nên hắn vẫn giữ nguyên phương hướng không thay đổi hướng thẳng vào đó. Khi còn cách Nguyêu Ma Vương một chút, phong thần vương chi nhận của tiểu phi hiệp đã bổ tới đầu hắn. Hắn giơ long cốt đại kiếm trong tay lên chém mạnh, xé phong thần vương chi nhận thành hai đoạn, nhưng tên ma thần vệ còn chưa kịp đắc ý. Hai đoạn phong thần vương chi nhận bị hắn chém bỗng nhiên biến thành hai tiểu phong thần vương chi nhận. Hai luồng năng lượng sắc bén lướt qua tay rồi tiếp tục hướng về phía đầu của hắn Hắn gần như không thể ngăn cản được nữa Tên ma thần vệ đánh liều đem toàn bộ năng lượng hổ thể ngưng tụ lên đầu Hai phong thần vương chi nhận bắn vào đầu tên ma thần vệ Chạm vào hổ thể năng lượng của tên ma thần vệ nổ mạnh Nhưng vì cấp bậc năng lượng của tiểu phi hiệp không đủ Nên lần công kích này không gây ra thương tổn thực sự cho tên ma thần vệ khi năng lượng tiểu phi hiệp nổ tung ngăn trở tầm mắt tên ma thần vệ công kích của hai đại hắc long từ hai bên ngay lập tức xuất hiện phía trước mặt hắn hai tên gia hỏa dã man này đã thấy được cơ hội khi tên ma thần vệ bị năng lượng nổ tung ngăn trở tầm mắt liền trực tiếp đấm một quyền đối phương một quyền này đã ngưng tụ lực lượng toàn thân của bọn chúng hai đầu hắc long hậu dai sức mạnh cường đại làm cho bất kỳ ai cũng phải sợ hãi bọn chúng lại còn có nguyên anh cộng thêm năng lực khống chế và ngưng tụ lực lượng vô cùng cường đại, mỗi một quyền của mấy tên Hắc Long đều có lực tàn phá cấp 17. Nếu chỉ là một quyền thì tên ma thần vệ còn có thể bằng vào hộ thể năng lượng mà ngăn cản, nhưng trước hai cú đấm của hai Hắc Long cùng đánh ra thì hai đòn công kích trực tiếp đấm vào ngực tên ma thần vệ, xé toang hộ thể năng lượng của hắn dũng mãnh tràn vào trong cơ thể. do đã chứng kiến kết cục của tên ma thần vệ trước làm cho hắn cũng rút được chút kinh nghiệm hắn cố gắng chống đỡ hai hát quyền này nhưng hậu quả cũng khá là nghiêm trọng tên ma thần vệ lúc này cảm nhận được năng lượng hổ thể của hắn bị rối loạn không ít năng lượng bị triệt tiêu mất khi hắn đang muốn phản kích thì một viên đạn hình quả pháo nho nhỏ lại một lần nữa bắn vào ngực hắn một kích này thiếu chút nữa làm cho hắn ói máu Đó là thú vương đạn mà phì tử lúc trước vừa phát ra Một kích này lại một lần nữa làm năng lượng của ma thần vệ vốn khá là cuồng loạn Bây giờ lại càng nhộn nhạo hơn rất nhiều Bị mấy đòn tấn công liên tiếp Tên ma thần vệ đã thực sự nổi giận Trên người hắn bắt đầu toát ra năng lượng hắc sắc quỷ dị Hắn biết rằng nếu không tiến hành ma hóa Chắc chắn không thể đánh lại sự vây công của đám ma thú này Khi huyết sắc đồng tử của hắn còn chưa kịp xuất hiện màu đen Năng lượng khí tức hắn không rõ trên người hắn còn chưa kịp bốc lên Thì đã bị chúng thêm một đòn công kích nữa ngay vào ngực Là hai cái sừng mang theo năng lượng hệ hỏa cường đại của Ngưu Ma Vương Sừng của Ngưu Ma Vương đã được nung với nhiệt độ cực cao Trong khi dậm dậm chân Hắn đã đưa nhiệt độ ở sừng tăng lên tới vạn độ rồi Có thể nói Hắn đã tập trung toàn bộ năng lượng cuồng bảo của hòa hệ linh thú hội tụ cả vào đôi sừng trong lúc tên gia hỏa đang muốn ma hóa, không hề quan tâm tới xung quanh, nên đã bị mũi nhọn từ cái sừng của Ngưu Ma Vương cách đó chừng trăm thước đã đâm vào ngực, cặp sừng nóng bỏng phá toang chút hổ thể năng lượng đang rối loạn của tên ma thần vệ.